Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, dì ấy sống theo hành tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn cha dụng, ăn rong nước, ăn bọt tấm, ăn dán gạo, ăn bột dừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vì ấy ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vì ấy mặc giải gai thô, mặc giải gai thô lẫn với các giải khác, mặc giải tận liệm, rồi quang đi, mặc giải phấn tảo y. Mặc giải vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh bằng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mình. Mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại Mặc áo bằng lông cú Vì ấy là người sống nhổ râu tóc Là người chuyên sống theo hạnh nhổ râu tóc Là người theo hạnh thường đứng Từ bỏ chỗ ngồi Là người ngồi trò họ Chuyên sống theo hạnh ngồi trò họ một cách tinh tấn Là người dùng gai làm giường Thường ngủ nằm trên giường gai Sống một đêm tắm ba lần Theo hạnh xuống nước tắm Để gột sạch tội lỗi Như vậy dưới nhiều hình thức Vì ấy sống tự hành khổ mình Như vậy, này các tỉ kheo Được gọi là hạng người tự hành khổ mình Chuyên tâm tự hành khổ mình Và này các tỉ kheo Thế nào là hạng người hành khổ mình Chuyên tâm hành khổ người Ở đây, này các tỉ kheo Có người là người giết trâu Bò là người giết heo Là người giết dịch Săn thú là thợ săn Người đánh cá, ăn trộm Người xử tử các người ăn trộm dai ngục và những người làm các nghề ác độc khác. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm vua thuộc giai cấp sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, hay một vị bà La môn tiểu phú vị này cho xây dựng một giảng đường mới về phía đông thành phố cạo bỏ râu tóc đắp áo da thô toàn thân bôi thục tô và dầu gãy lưng với một sừng nai đi vào giảng đường với người vợ chính và một bà la môn tế tự rồi vị ấy nằm xuống dưới đất trống trơn chỉ có lá cỏ vị vua sống với sữa từ vú một con bò cái có con bò con cùng một màu sắc Ba vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai. Và bà La Môn tế tự sống với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ vú thứ tư thường dùng để tế lửa. Còn con ngé con sống với đồ còn lại. Vua nói như sau, hãy giết một số bò đực để tế lễ. Hãy giết một số ngé đực để tế lễ. Hãy giết một số ngé cái để tế lễ. Hãy giết một số dê để tế lễ. Hãy giết một số cừu để tế lễ hãy giết một số ngựa để tế lễ hãy chặt một số cây để làm cột tế lễ hãy phâu lượm một số cỏ banha để làm chỗ tế lễ và những người nô tì những người phục vụ những người làm công những người này vì sợ đòn gậy vì sợ hiểm nguy với mặt tràn đầy nước mắt khóc lóc làm các công việc như vậy này các tỷ kheo được gọi là hạng người vừa tự hành khổ mình chuyên tâm tự hành khổ mình vừa hành khổ người chuyên tâm hành khổ người. Và này các tỷ theo, thế nào là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người này không tự hành khổ mình, không hành khổ người. Hiện tại sống không tham ái tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Ở đây, này các tỷ theo. Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-La-Hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ giới thắng trí, thế giới này giới thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này giới sa môn, bà la môn, thiên nhân, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ giải thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ nghĩa, đầy đủ văn. Nghe tuyên dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con của người gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện, nghe pháp ấy. Sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tin ở Như Lai. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ, gò bó là đời sống gia đình, con đường đầy những bụi đời.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 cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa và xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình vì ấy xuất gia như vậy hành trì các học giới và hạnh sống của các vị tỷ theo đoàn tận sát sanh từ bỏ sát sanh bỏ trượng bỏ kiếm biết tàn quý có lòng từ sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình vì ấy đoàn tận lấy của không cho từ bỏ lấy của không cho Chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, Tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Vì ấy đoạn tận đời sống không phạm hạnh, Sống theo phạm hạnh, sống đời sống diễn ly, Tránh xa dâm dục hạ liệt. Vì ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, Nói những lời chân thật, liên hệ đến sự thật, Chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Vì ấy đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi nghe điều gì ở chỗ này không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia như vậy vị này sống hòa hợp những kẻ ly gián khuyến khích những kẻ hòa hợp hoan hỉ trong hòa hợp thích thú trong hòa hợp hân hoan trong hòa hợp nói những lời đưa đến hòa hợp vị ấy đoạn tận lời nói độc ác từ bỏ lời nói độc ác nói những lời nói hiền diệu đẹp tai dễ thương thông cảm đến tâm tao nhã đẹp lòng nhiều người vì ấy nói những lời nói như vậy vì ấy từ bỏ lời nói phù phiếm tránh xa lời nói phù phiếm nói đúng thời nói chân thật nói liên hệ đến nghĩa nói pháp nói luật nói những lời đáng được giữ gìn những lời hợp thời thuận lý có mạch lạc hệ thống có ích lợi Vì ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ Dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm Từ bỏ các món ăn phi thời Từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc các cuộc trình diễn Từ bỏ không dùng vườn cao và vườn lớn Từ bỏ không nhận vàng và bạc Từ bỏ không nhận các hạt sống Từ bỏ không nhận thịt sống Từ bỏ không nhận đàn bà con gái Từ bỏ không nhận nô tì gái và trai Từ bỏ không nhận cừu và dê Từ bỏ không nhận da cầm và heo, từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ không nhận ruộng nương đất đai, từ bỏ không dùng người làm môi giới hoặc tự mình làm người đưa tin, từ bỏ không buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, gạt đường, từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, cướp đường, cướp vật, cưỡng đoạt. Vì ấy sống biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân Với đồ ăn khất thực để nuôi bụng Để tại chỗ nào cũng mang theo, y và bình bát Như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh Cũng vậy, tỉ theo bằng lòng với tấm y để che thân Với đồ ăn khất thực để nuôi bụng Đi tại chỗ nào cũng mang theo, vì ấy thành tựu Thánh giới quẩn này, nội tâm hưởng lạc không có lỗi lầm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 bình bác thượng y đều tỉnh giác khi ăn uống nhai nếm đều tỉnh giác khi đi đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác khi đi đứng ngồi nằm tức nói yên lặng đều tỉnh giác vì ấy thành tựu thánh giới quẩn này thành tựu thánh hộ trì các căn này thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này thành tựu thánh biết đủ này lựa một trú xứ thanh vắng như khu rừng gốc cây đồi núi khe nước hang đá bãi tha ma rừng rậm, ngoài trời đống rơm. Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy đoạn tận tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Đoạn tận sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Đoạn tận hôn trầm Thụy Miên, vì ấy sống thoát ly hôn trầm Thụy Miên Với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác Gột rửa tâm hết hôn trầm Thụy Miên Đoạn tận trạo cử hối quá, vì ấy sống không trạo cử Nồi tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá Đoạn tận nghi ngờ, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ Không phân dân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp Vì ấy sau khi đoạn tận năm triền cái này Các Pháp làm tâm cấu uế Làm trí tuệ trở thành yếu ớt Vì ấy ly dục ly bất thiện Pháp Chứng và trú thiền thứ nhất Một trạng thái hỷ lạc Do ly dục sanh, giới tầm, giới tứ Vì ấy diệt tầm và tứ Chứng và trú thiền thứ hai Một trạng thái hỷ lạc Do định sanh, không tầm, không tứ Nội tỉnh nhất tâm Vì ấy ly hỷ trú xã Chánh niệm tỉnh giác Hân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Vì ấy xả lạc, xả khổ, việc khỉ ưu đã cảm thọ trước. Chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh kiếp, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vì ấy hướng tâm đến lậu cần trí.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 không có trở lui trạng thái này nữa như vậy này các tỷ kheo là hạng người vừa không tự thành khổ mình không chuyên tâm hành khổ mình vừa không hành khổ người không chuyên tâm hành khổ người vì ấy không tự hành khổ mình không hành khổ người ngay trong hiện tại không tham ái tịch tịnh cảm thấy mát lạnh cảm giác lạc thọ tự ngã trú vào phạm thể này các tỷ heo có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời chính ái này các tỷ heo ta sẽ giảng cho các thầy về ái lưới triền khiến cho lưu chuyển được rộng ra bám dính vào chính do ái ấy thế giới này bị hoại vong trói buộc rối loạn như một cuộn chỉ rối ren như một ổ kém quện lại như cỏ môn sa và lao sậy ba ba xa không thể nào ra khỏi khổ xứ ác thú đoạ xứ sanh tử hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói cư dân bạch thế tôn các tỷ kheo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau già này các tỷ kheo thế nào là ái là lưới triền khiến cho lưu chuyển được trải rộng ra bám dính vào chính do ái ấy thế giới này bị hoại vong trói buộc rối loạn như một cuộn chỉ rối ren như một ổ kén quện lại như cỏ muôn xa và lau sậy ba ba da không thể nào ra khỏi cõi dữ ác thú đọa xứ sanh tử này các tỷ heo, có mười tám ái hành này liên hệ với nội tâm có mười tám ái hành này liên hệ với ngoại cảnh thế nào là mười tám ái hành liên hệ đến nội tâm này các tỷ heo khi nào có ý nghĩ ta có mặt thời có những ý nghĩ ta có mặt trong đời này ta có mặt như vậy ta có mặt khác như vậy ta không phải thường hằng ta là thường hằng ta phải có mặt hay không ta phải có mặt trong đời này ta phải có mặt như vậy ta phải có mặt khác như vậy mong rằng ta có mặt mong rằng ta có mặt trong đời này mong rằng ta có mặt như vậy Mong rằng ta có mặt khác như vậy Ta sẽ có mặt Ta sẽ có mặt trong đời này Ta sẽ có mặt như vậy Ta sẽ có mặt khác như vậy Có 18 ái hành này liên hệ với nội tâm Và thế nào là 18 ái hành liên hệ đến ngoại cảnh Khi nào có tư tưởng Với cái này ta có mặt Thời có những tư tưởng như sao Với cái này ta có mặt trong đời này Với cái này ta có mặt như vậy với cái này ta có mặt khác như vậy với cái này ta không phải thường hàng với cái này ta là thường hàng với cái này ta phải có mặt hay không với cái này ta phải có mặt trong thế giới này với cái này ta phải có mặt như vậy với cái này ta phải có mặt khác như vậy với cái này mong rằng ta có mặt với cái này mong rằng ta có mặt trong đời này với cái này mong rằng ta có mặt như vậy với cái này tôi sẽ có mặt với cái này tôi sẽ có mặt trong đời này với cái này tôi sẽ có mặt như vậy với cái này tôi sẽ có mặt khác như vậy có mười tám ái hành này liên hệ với ngoại cảnh mười tám ái hành liên hệ đến nội tâm và mười tám ái hành liên hệ đến ngoại cảnh này các tỷ theo đây gọi là ba mươi sáu ái hành, ba mươi sáu ái hành quá khứ như vậy, ba mươi sáu ái hành dị lai như vậy, ba mươi sáu ái hành hiện tại như vậy, như vậy là một trăm lẻ tám ái hành. Này các tỷ theo, đây là ái này lưới triền khiến cho lưu chuyển được trải rộng ra bám dính vào. Chính do ái này thế giới bị hoại dông rối buộc rối loạn như một cuộn chỉ rối ren như một ổ kén, quện lại như cỏ môn sa và lao sậy ba ba gia, không thể nào ra khỏi cõi giữ, ác thú, đọa sứ, sanh tử. 10. Luyến ái Này các tỷ heo, có bốn sự được sanh khởi này, thế nào là bốn? Luyến ái sanh từ luyến ái, sân sanh từ luyến ái, luyến ái sanh từ sân, sân sanh từ sân. Cha này các tỷ heo thế nào là luyến ái sanh từ luyến ái ở đây này các tỷ heo có người là khả lạc khả hỷ khả ý đối với một người rồi các người khác đối với người ấy khả lạc khả hỷ khả ý người kia suy nghĩ như sao người này là khả lạc khả hỷ khả ý đối với ta lại được các người khác đối xử khả lạc khả hỷ khả ý Do đó, người ấy khởi lên luyến ái đối với những người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là luyến ái, sanh khởi từ luyến ái. Và này các tỷ kheo, thế nào là sân được sanh khởi từ luyến ái? Ở đây, này các tỷ kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một người, rồi các người khác đối xử với người ấy, không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý người ấy suy nghĩ như sau người này là khả lạc khả hỷ khả ý đối với ta nhưng không được các người khác đối xử khả lạc khả hỷ khả ý do đó người ấy khởi lên lòng sân đối với những người ấy như vậy này các tỷ heo là sân được sanh khởi từ luyến ái và này các tỷ heo thế nào là luyến ái được sanh khởi từ sân ở đây này các tỷ heo có người không khả lạc khả hỷ khả ý đối với một người rồi những người khác đối xử với người ấy không khả lạc không khả hỷ không khả ý người kia suy nghĩ như sau người này không khả lạc khả hỷ khả ý đối với ta và các người khác đối xử với người ấy không khả lạc không khả hỷ không khả ý do đó người ấy khởi lên luyến ái đối với các người ấy như vậy Này các tỉ heo, là luyến ái được sanh khởi từ sân Và này các tỉ heo, như thế nào là lòng sân được sanh từ lòng sân Ở đây, này các tỉ heo, có người không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý đối với một người Rồi các người khác đối xử với người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý Người kia suy nghĩ như sao, người này không khả lạc, không khả hỷ Không khả ý đối với ta Và các người khác đối xử với người này Khả lạc, khả hỉ, khả ý Do đó, người ấy khởi lên lòng sân Đối với những người ấy Như vậy, này các tỉ kheo Là sân được sanh khởi lên từ lòng sân Này các tỉ kheo Có bốn luyến ái này sanh ra Này các tỉ kheo Trong khi tỉ kheo ly các dục Ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú sơ thiện một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ luyến ái sanh ra từ luyến ái luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt sân sanh ra từ luyến ái sân ấy trong thời gian ấy không có mặt luyến ái sanh ra từ sân luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt sân sanh ra từ sân sân ấy trong thời gian ấy không có mặt này các tỷ heo Trong khi tỉ kheo làm cho tịnh chỉ các tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, luyến ái sanh ra từ luyến ái, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt, sân sanh khởi từ luyến ái, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt, luyến ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt, sân sanh ra từ sân, sân ấy. Trong thời gian ấy không có mặt Này các tỉ heo Trong thời gian tỉ heo Do đoạn diệt các lậu hoặc Ngay trong hiện tại Tự mình với thắng trí chứng ngộ Chứng đạt và an trú tâm giải thoát Tuệ giải thoát Luyến ái sanh ra từ luyến ái Luyến ái ấy đã được đoạn tận Đã được cắt đứt từ gốc rễ Đã được làm như thân cây ta la Đã được làm không thể tái sanh Không thể sanh khởi trong tương lai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 đã được làm như thân cây ta la, đã được làm không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỉ heo, đây gọi là tỉ heo không lôi cuốn, không phản ứng, không ung khói, không bốc cháy, không sững sờ. Và này các tỉ heo, thế nào là tỉ heo lôi cuốn? Ở đây, này các tỉ heo, tỉ heo quán sắc từ tự ngã, hay quán tự ngã có sắc, hay quán sắc trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc, quán thọ từ tự ngã, hay quán tự ngã có thọ, hay quán thọ trong tự ngã, hay quán tự ngã trong thọ, quán tưởng từ tự ngã, hay quán tự ngã có tưởng, hay quán tưởng trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong tưởng, quán các hành từ tự ngã, hay quán tự ngã có các hành Hay quán các thành trong tự ngã Hay quán tự ngã ở trong các thành Quán thức từ tự ngã Hay quán tự ngã có thức Hay quán thức ở trong tự ngã Hay quán tự ngã ở trong thức Như vậy, này các tỉ heo Là tỉ heo lôi cuốn Và này các tỉ heo Như thế nào là tỉ heo không lôi cuốn Ở đây, này các tỉ heo Tỉ heo không quán sắt từ tự ngã Hay không quán tự ngã có sắc, hay không quán sắc trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong sắc, không quán thọ, không quán tưởng, không quán các thành? – không quán thức từ tự ngã, hay không quán tự ngã có thức, hay không quán thức ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không lôi cuốn. Cha này các tỷ kheo Thế nào là tỷ kheo phản ứng? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo mắng chửi lại những ai mắng chửi, nổi sân lại những ai nổi sân, gây hấn lại những ai gây hấn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo phản ứng. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo không phản ứng? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo không mắng chửi lại những ai mắng chửi, không nổi sân lại những ai nổi sân không gây hấn lại những ai gây hấn như vậy này các tỷ heo là tỷ heo không phản ứng Và này các tỷ heo thế nào là tỷ heo ung khói này các tỷ heo khi nào có ý nghĩ ta có mặt thời cũng có những ý nghĩ ta có mặt trong đời này ta có mặt như vậy ta có mặt khác như vậy ta không phải thường hằng ta là thường hằng ta phải có mặt hay không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 Mong rằng ta có mặt trong đời này Mong rằng ta có mặt như vậy Mong rằng ta có mặt khác như vậy Ta sẽ có mặt Ta sẽ có mặt ở đời này Ta sẽ có mặt như vậy Ta sẽ có mặt khác như vậy Như vậy Này các tỉ heo Là tỉ heo không ung khói Và này các tỉ heo Như thế nào là tỉ heo bốc cháy Khi nào có tư tưởng Giới thế này ta có mặt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 Mong rằng ta sẽ có mặt với cái này, mong rằng ta có mặt trong đời này với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy với cái này, mong rằng ta có mặt khác như vậy với cái này, ta sẽ có mặt với cái này, ta sẽ có mặt trong đời này với cái này, ta sẽ có mặt như vậy với cái này, ta sẽ có mặt khác như vậy. Như vậy, đây các tỷ kheo, là tỷ kheo bốc cháy cha này cái tỷ heo thế nào là tỷ heo không bốc cháy khi nào không có tư tưởng với cái này ta có mặt thời có những tư tưởng như sau với cái này ta không có mặt trong đời này với cái này ta không có mặt như vậy với cái này ta không có mặt khác như vậy với cái này ta không phải không thường hằng với cái này ta không phải thường hằng với cái này ta không phải có mặt với cái này ta không phải có mặt trong đời này với cái này ta không phải có mặt như vậy với cái này ta không phải có mặt khác đi với cái này mong rằng ta không có mặt với cái này mong rằng ta không có mặt trong đời này với cái này mong rằng ta không có mặt như vậy với cái này mong rằng ta sẽ không có mặt khác đi với cái này tôi sẽ có mặt với cái này tôi sẽ có mặt trong đời này với cái này tôi sẽ có mặt như vậy Với cái này tôi sẽ có mặt khác như vậy Như vậy này các tỉ kheo Là tỉ kheo không bốc cháy Cha này các tỉ kheo Thế nào là tỉ kheo không có sững sờ Ở đây sự kiêu mạn Tôi là của vị tỉ kheo được đoạn tận Cắt đứt từ gốc rễ Làm cho như thân cây ta la Làm cho không thể tái sanh Làm cho không thể sanh khởi trong tương lai Như vậy này các tỉ kheo là tỷ cho không có sững sờ.